sang sông như con sao sổ lòng đã chia sai nên vội giả sa bay đã quên đi bao ước hẹn xâm dây mưa dầm đêm nay tôi buồn sao nở quên đi bao nhiêu kỷ niệm đầu nở cho anh dây duỗi mãi cùng sầu để lâu rồi một người đơn côi Nghe tiếng mưa dầm Mà ngắm mũi nỗi niềm Ơ Nguyên hậu bế bổng Vi Hà say tròn Anh hôn cô túi bụi cuồng nhiệt Mặt Vi Hà la oi oi Bỏ em xuống Anh phải ăn mừng Em đã cho anh đứa con, con trai nha Vi Hà sung sướng hôn trả lại Nguyên hậu Chưa bao giờ cô thấy Nguyên hậu vui như hôm nay đặc Vi Hà xuống, anh mở tung tủ quần áo. Chọn một cái áo thật đẹp, anh tự mình thay cho cô. Nào, bà xã, mời em. Không ngờ là Nguyên Hậu thích con đến như vậy. Vi Hà chợt nhớ đến Đông Thiệu ngày nào. Khi cô báo tin có thai, mặt Đông Thiệu cứ đờ ra và sám lại. Lúc đó, cô khóc tê bời vì tuổi thân. Hạnh phúc của người đàn bà là ở đây. Vậy thì hãy cố quên dĩ vãn đi Vi Hà. Nguyên Hậu gọi đủ thứ món ăn, anh bắt Vi Hạ ăn thật nhiều, chăm chút từng chút. Em không được đi mạnh nha, có mệt hay khó chịu, phải nói liền đó, không được xem thường. Vi Hà phụng phịu. còn gì không, dặn hết đi. Nguyên Hậu nhêu mắt, chừa đầu, nhớ anh sẽ dặn tiếp, giống như ông già. Đang hạnh phúc, nên dụ Vi Hạ trề môi chê bài, Nguyên Hậu cũng không thèm đếm xỉa. Anh kề vào tay cô tinh ngực. Đêm nay, anh đắm bóp cho em nghe. Ôi... với Hà đó mặt, cô thấy Nguyên Hậu như đứa con nít. Anh yêu em ghê gớm. Do đó, bây giờ, em có biểu anh nhảy vào lửa, anh cũng không từ. Anh yêu em hay yêu con? À, thì cả hai. Vi Hà nũng nịu Phải, em hơn con, em mới chịu. ghen ngư, xấu lắm cần Nguyên hậu sĩ lên tráo Vi Hà. Trong họ thật hạnh phúc. Ai biết đâu trước đó, họ có những ngày tháng tối đêm vì cái ghen loạn cuồng của Nguyên hậu. Ngày mai, ngày mai, nhất định anh đưa em đi sắm quần áo cho con nè, nồi cho con. À, còn áo bầu cho em nữa chứ. Nguyên hậu cười to hạnh phúc. Anh cắn nhẹ vào má Vi Hà. Anh chỉ muốn cắn em thôi hả? Em ngon như trái táo á. Ý... Vi Hà nét đầu ra, Nguyên Hậu càng lì lợm tiến tới. Cuối cùng, cô cũng nằm gọn trong vòng tay Nguyên Hậu. Vi Hà khép mắt lại. Ta đã quên Đông Thiệu chưa? Vi Hà mang cái bụng to sầu sề về thăm mẹ cùng với Nguyên Hậu. Cô khoát tay Nguyên Hậu với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Nhưng mặt Vi Hà trắng bạch, cô buông Nguyên Hậu sửng sợ. Sự có mặt của Đông Thiệu làm cô chót vám. Không định được cho mình một thái độ Rồi không suy nghĩ Cô lao vào phía Đông Thiệu trước mặt Nguyên Hồng Và ôm chặt lấy anh Anh Đông Thiệu Đông Thiệu ngỡ ngàng đứng im như pho tượng cổ Anh không nở đẩy Vi Hà ra Trong lúc cô dường như quên tất cả Ôm chặt lấy anh vùi mặt vào ngực anh Vi Hà Cô vẫn cứ đứng im Chừng như quên tất cả Bà ba Vi Hà quay phát lại Cô buông đông thiệu Ôm con vào lòng Con của mẹ Cô hôn túi bụi lên mặt con Mẹ giớ con quá Bị hôn mạnh và bất ngờ Cậu bé khóc thét lên Con làm cái gì vậy hà Bà tính nghiêm khắc Đẩy Vi Hà ra Dành lại đứa bé lành nhạt. Nếu nhớ con Con không gây ra cớ xử như ngày này. Mẹ Mẹ cũng ghét con nữa sao Con khổ quá mẹ ơi Cô ôm mặt khóc rưng rứt Thái độ đầy hỉ nộ ái ố của cô nãy giờ Làm cho Nguyên Hậu muốn nổi điên lên Anh cố ghiềm cơn bão lòng của mình xuống Nhưng Vi Hà như không biết đến Mắt cô mờ lệ nhìn con Nhìn Đông Thiệu Đông Thiệu ấy nấy Em bình tĩnh lại đi Vi Hà Mẹ nói nhớ cháu ngoại Nên anh bồng sang Vi Hà cay đắng Và không ngờ là gặp em Anh vẫn mạnh khỏe hồng hào Tươi trẻ Hẳn anh hạnh phúc lắm thì phải Đông Thiệu lãng ra Đi lại bên Nguyên Hậu Nguyên Hậu Mặt Nguyên Hậu hầm hầm Anh không còn muốn lưu lại nơi này chút nào Thái độ của Vi Hà khi gặp lại con và Đông Thiệu Cho anh hiểu trái tim vợ mình Vẫn đầy ắp hình bóng của Anh đã làm một cuộc trách nhiệm không sai Và kết quả của cuộc trách nhiệm làm cho anh đau đớn vô cùng tập Nhìn gương mặt Nguyên Hậu, bà Tính ra lệnh. Hai đứa về đi, hôm nào hãy đến. Chỉ chờ như vậy, Nguyên Hậu chào bà Tính, lôi thuộc Vi Hà đi. Vi Hà liếc tiếc nhìn lại con. Ôi, nó đẹp quá. Cô muốn được ôm con, được hôn con, vậy mà đành phải bỏ đi. Còn đông thiệt. Anh vẫn như vậy. Hẳn là anh hạnh phúc như cô đã sống hạnh phúc bên Nguyên Hậu. Hai mảnh đời khác nhau và hoàn toàn cách biệt. Chờ em đi với. Nguyên Hậu lầm lì ra xe bỏ Vi Hà một khoảng xa. Nguyên Hậu đứng lại. Anh mở cửa xe cho Vi Hà. Luôn mặt biểu lộ một trận dòng tố dữ dằn. Vi Hà rụt rè lên tiếng lúc ngồi vào xe. Anh... Đừng giận em Tại gặp con em mừng quá Em đừng nói dối Ngày nào em có cần nói đâu Chẳng qua em cường đi Em nhớ thằng Đông Thiệu lắm phải không Không, không phải Đừng nghĩ cho em như vậy mà anh Hậu Nguyên Hậu mở mạnh máy xe Chiếc xe giật mạnh Làm vi hà chuối về phía trước Đầu cô xích đặt mạnh vào thành xe Chừng ấy hình như vẫn chưa nguôi lửa ghen Trong lòng Nguyên Hậu Anh phóng xe như vậy, Không thèm mở cửa xe cho Vi Hà Nguyên hậu hầm hầm đi vào nhà Bây giờ Vi Hà biết Vì sao ngày xưa đông thiệu Sợ mình đến trốn vào cái thức xá mà ở Ôi Cơn ghen như con dao hai lưỡi Nó làm tăng hạnh phúc gia đình Thì cũng làm đổ vỡ Và tan nát một tình yêu Giờ đây Cô đang chờ đợi cơn thịnh nộ Từ Nguyên hậu đổ xuống đầu mình Và vô số hình phạt tinh thần Mà anh dành cho cô Vi Hà lôi hoay mở cửa xe Cô muốn kéo dài giây phút đối diện Nguyên Hậu Nhưng anh đã quay trở lại Và kéo cửa xe cho cô Rồi nắm tay cô lôi đi Đau em quá hả Nguyên Hậu lầm ngơ Vi Hà bật khóc Anh lôi mạnh tay Đau bụng em quá hả Lần này Nguyên Hậu buông ra Vì khóc Hãy dẹp cái trò nhõng nhẽo của cô lại đi Anh Hậu Vi Hà ôm tròn vào người Nguyên Hậu Đừng dọn em mà Cô yêu thằng Đông Thiệu hay tôi? Yêu anh <cười> Cái mặt ghen dễ ghét Vi Hà hôn lên môi trầm Nguyên Hậu đã nuôi cơn giận Nhưng còn vùng vòng Đi mà hôn nó Thằng bé giống hệt Cô hôn thằng bé như hôn nó vậy Quá Quát quát Vi Hà triều Không Em chỉ muốn hôn anh thôi hà Không được Ở ngoài đường cô không thấy sao Nhưng mà mình là vợ chồng mà Vậy là Nguyên Hậu hết giọng Anh bế sóc Vi Hà lên Vẫn giữ cái giọng gắt gỏng Lần sau còn như thế Tôi bạc tay cô biết chưa Vi Hà giống mặt vào ngực chồng Một nỗi buồn đến trong cô Đứa con ra đời Với bao mong chờ náo nứt của Nguyên Hậu Anh đi qua đi lại trước phòng xanh ruột như có lửa. con này Gần ba ký lợt. Mặt Nguyên Hậu sầm xuống trái với mong ước của anh. Anh đã nhìn thấy đứa con trai của Vi Hà và Đông Thiệu đẹp thế nào rồi. Vậy mà cô lại cho anh đứa con gái. Cơn ghen lại trào lên. Vi Hà được đưa ra phòng xanh chuyển xuống phòng hậu sản. Nguyên Hậu đi theo. Lòng anh hết còn hâm hở náo nức Anh hững hờ Dỡ lần khăn lòng quấn đứa bé sơ sinh Trước mặt anh Một đứa bé nằm cửa quầy đó hỏng Nguyên hậu nghe lòng mình lạnh băng Vi Hà lặng đi trước anh Điều gì đã làm anh thay đổi Trước khi cô đi sang Anh còn háo hức nôn nao Cô rung giọng hỏi Anh không thích con Không có một chút gì giống anh Như thằng Vi Hồng Ôi trời Vi Hà muốn kêu lên Cô cắn môi Con còn nhỏ mà anh Vài hôm anh sẽ thấy Còn gái anh không thích Như một tiếng sét, Vi Hà lặng người Cô hiểu Nếu là con trai Nguyên hậu sẽ khác hơn Không phải anh trọng nam khinh nữ, Mà đó chỉ vì ghen Làm sao cô tạo nó được chứ Tại sao anh lại ép cô vào cái vô lý chứ Trai hay gái Là do trời định mà Nguyên hậu đi lại cửa sổ nhìn ra ngoài. Anh biết mình vô lý, nhưng vẫn không làm sao dẹp được cái vô lý của mình. Nguyên hậu quên luôn cả điều cơ bản cho một xã phụ sau khi sinh. Vi hà nằm chết lặng. Cô không muốn khóc, mà nước mắt cứ trào ra. Ngày ấy, đông thiệu không mong có con. Nhưng anh lại đón đứa con của mình bằng tất cả niềm hân hoan. Còn Nguyên hậu, anh gần như điên lên khi hay cô có thai. Giờ đây đứa con chào đời Được anh đón bằng thứ tình cảm lành nhạt Nguyên hậu quay lại vì tiếng đất của Vi Hà Anh bậm môi dí dí ngón dày lên trên nền gạch và gắt Ai làm gì em mà khóc Rồi không đợi Vi Hà trả lời Anh đi nhanh ra ngoài Vi Hà giận chồng không thể tả Cô cũng làm lì tự lo cho mình Ngày đó Vi Hà từ bệnh viện về Nguyên hậu cũng đẩy xe đến đón Anh chỉ mang đồ đạp ra xe Phần Vi Hà Anh để cho người làm của mình dịu cô đi Được rồi Anh sẽ thấy tôi dùng con để trả thù anh Vi Hà định cho mình một thái độ Nếu mình buồn khổ Sẽ xấu đi Con không có sự Đã qua một lần làm mẹ Cô không muốn lặp lại đoạn đời đau khổ của mình Thỉnh thoảng Nguyên Hậu vào thăm vợ Đôi lúc ghé mắt vào con bé Có một lúc Nguyên Hậu phải dừng lại Mới nửa tháng thôi Mà trong nó kháo ra và đẹp quá Anh muốn vuốt tay lên đôi má Nhung tơ mịn mà Vi Hà nhìn chồng Nguyên Hậu bối rối quay đi Đúng ngày đầy tháng đứa bé Nguyên Hậu im lặng Vi Hà cũng không thèm tỏ một thái độ Trong cô mập tròn ra Và trắng nõn nà Vi Hà mặc cho con bộ quần áo Màu trắng theo thật đẹp Còn riêng cô lại chọn một cái rất màu hồng phấn. Cô bế con ra phòng khách. Nguyên hậu đang nằm dài trên xa lâm hút thuốc. Tàn thuốc đầy ấp trong cái gạt. Thấy cô, anh bật dậy cao mày. Em muốn bồng nó đi đâu? Em về ở với mẹ. Hôm nay mẹ làm đám đầy tháng cho bé Vivi. Cô... Cô... cô đặt tên Vivi à? Em muốn về ở luôn với mẹ. Còn phần chúng mình. Anh muốn ly gì thì tùy chứ sống thế này, em khổ quá. Mặt Nguyên Hậu thoáng tái đi, anh nghiến răng nhìn Vi Hà. Cô khổ hay cô muốn cái gì ai biết đâu? Tôi không ly gì Còn cô, cô không được rời nhà này biết chưa? Anh có thấy anh vô lý khi buộc em ở lại? Vì rõ ràng anh không cần em, không cần con. Tại sao anh không ngó ngàn con chứ? Tại sao anh không nhìn thấy cái điều vô lý của anh vậy? Vi Hà đặt mạnh con vào tay Nguyên Hậu. Anh rụt tay nhanh lại như bị bỏng lửa. Đứa bé xích tí rơi xuống đất. Nguyên Hậu chụp lại. Biến động làm con bé khóc thét lên. Lần đầu tiên, Nguyên Hậu cúi xuống sinh vật nhỏ nhoi là con của mình. Ôi, nó đẹp quá, và có một nét gì đó quen thuộc. Bất giác, Nguyên Hậu nhìn lên tấm ảnh treo tường, chụp lúc một anh sáu tuổi, hai khuôn mặt như nhau. Vi Hà đã bỏ đi đầu mất. Nguyên hậu nhìn quanh, rồi chậm rãi áp mặt con bé vào mặt mình. Mùi thơm sữa mẹ, mùi đặc biệt của đứa trẻ làm anh xúc động. Nguyên hậu ngây người ngắm con, rồi không lấy không để. Vi Hà đi ra ngoài được một lúc. Một tháng nằm chỗ xa rời thế giới bên ngoài, nhưng cô vẫn không thấy ham muốn hay thích thú được thả rong một mình. Cô thẳng thời nhớ đến kỷ niệm có Đông Thiệu và Nguyên Hồng. Có thực sự các hạnh phúc huyền ảo kia xa rời rồi không? Bé Vi Hồng và Đông Thiệu làm Vi Hà rây rứt. Không dằn được, Vi Hà vẫy một chiếc taxi vừa trở tới. Vi Hà thập thò trước cổng nhà Đông Thiệu mãi. Nỗi nhớ con làm cô bạo gan để cánh cổng gỗ bước vào sân nhà. Bà tìm ai? Vi Hà đón là người làm của Đông Thiệu. Cô vén mái tóc lò xòa đẫm mồ hôi của mình ngập ngừng. Tôi muốn gặp bác sĩ Đông Thiệu. Cậu tôi khám bệnh vừa về. mày quá, mời bà vào. Xin bà cho biết tên. Có bà bác sĩ ở nhà không vậy? Chị Tư sở lỡ niềm nợ. mở tôi dẫn bà đi chùa. Có lẽ đến chiều mới về. Vậy bà cần gặp cậu hay mở của tôi? Ai cũng được Chị Tư đoan đã chạy vào trong Hai đứa trẻ trai đang chơi trò chạy xe điện tử Miệng la tó lên Vô vô vô Vi Hà xúc động nhận ra ngay Vi Hồng Cô chạy bay đến dìa hai tay ra Vi Hồng Con Ơ Thằng bé vùng vẫy cố thoát cho khỏi Vi Hà Còn thằng bé đông hoàng hét to Buông anh của tôi ra Buông ra Ba ơi Nó lao vào cấu xé và đánh Vi Hà Để giải nguy cho anh Vi Hà vỗ về Mẹ đây mà Vi Hồng Không phải Trong trí non nớ của nó Nó vừa nhận ra Vi Hà Người đã ôm nó hôm nào Nó thôi vùng vậy Miệng thì méo sợ ra Đông Hoàng còn không được ổn Đông Thiệu có mặt từ bao giờ Anh kéo Đông Hoàng ra Hồi nhìn nhau cái nhìn không thể nào có lần thứ hai. Vi Hà vụt ngã vào người Đông Thiệu, cô bật khóc. Em, em nhớ con quá. Trong một phút không tự chủ được, Đông Thiệu ôm chặt lấy Vi Hà, cô cứ gục vào ngực Đông Thiệu nước nề. Hai đứa bé đứng ngẩn người. Thằng Đông Hoàng nắm tay Đông Thiệu lắc mạnh. Ba. Đông Thiệu sực tỉnh buông Vi Hà ra lùi lại. Vi Hà đau đớn thật sướng ôm Vi Hồng Cho em được thăm con Đã lấy được bình tĩnh đồng Thiệu đi lại xa lầm Anh từ tốn bảo Em ngồi đi Em có quyền mà Anh và mình không hẹp lượng đâu Mình Cái tên gây cho Vi Hà nỗi đau tê tải Vi Hà ngồi xuống ghế Em đi có một mình sao hả Còn Nguyên Hậu đâu Anh ấy ở nhà Em hạnh phúc chứ Em không biết Và em càng thấy đau khổ hơn Khi là người tình của anh Nụ cười thê thảm Trên môi Vi Hà Làm đông thiệu rung động. Anh rung rung nắm tay cô Nghĩa là em không hạnh phúc Nguyên hậu rất yêu em Nhưng em không thể nào chịu Cái ghen của anh ấy Giọng Vi Hà chìm lắm Đông thiều chụp nhớ Ngày nào anh đã khó chịu vì cái gheo nội của Vi Hạ Anh nhìn cô dập dào xúc động Như đồng cảm với cô nỗi khổ tâm Em sanh một đứa con gái Anh ấy bảo em chỉ yêu có anh Vì Vi Hồng giống anh Còn con bé thì không giống Nguyên Hồng Hôm nay đề tháng Em và họ cãi nhau Bao giờ em về lại Sài Gòn? Em chưa biết nữa chỉ xin anh cho em được gần con. Đông Thiệu bế Vi Hồng đặt vào lòng Vi Hà, anh bảo Đông quạt, còn đi chơi đi quạt, cho bà nói chuyện. thằng bé ngoan ngoãn biến đi. Vi Hà cứ ôm con mà hôn. thằng bé ngồi im chịu chồng. Vi Hà ngỡn lên, cô bắt gặp Đông Thiệu đang nhìn mình thì bảo: em thuê khách sạn, anh cho em gần con ngày nay. Sáng mai em sẽ trả con lại cho anh Được chứ Được vì em là mẹ mà hà. Vi Hà dẫn con rời nhà Đông Thiệu còn đứng thẳng thờ Lòng anh sao động mạnh nghiệp Tình yêu vụt sáng trong lòng anh Vậy mà anh cứ ngỡ nó đã hết Giờ đây Vi Hà đã điềm đạm Chỉnh chạm Khuôn mặt buồn hiêu hắt của cô Làm anh nao nao. Bao lâu rồi Anh đã sống hạnh phúc bên mình cô lo lắng ân cần và hiểu mọi ý thích của anh nhưng cô không thể nào biết được trong tâm hồn anh có những giây phút hướng về dị vọng thêm khác cái trẻ trung dữ dội mà tâm hồn vốn bình dị của mình không có đông thiệu đi đi lại lại mình vẫn chưa về cô đưa bà vĩnh đi lễ chùa ở núi châu đốc 8 giờ rồi vẫn chưa về đèn đường lên từ lâu đông hoàng vắng Vi Hồng cũng buồn hiu đi ngủ sớm Chỉ còn có Đông Thiệu Anh bồn chồn đi qua đi lại Nhưng hoàn toàn không trong mẹ và vợ Đôi chân anh muốn bay bỏng đến nơi có Vi Hà và con của mình Nhìn đồng hồ Đông Thiệu vội mặc một áo vào Mang lên Kéo mình và mẹ về Anh sẽ không còn có giây phút thứ hai nào riêng tư với Vi Hà Dù chỉ là nhìn cô Gái khao khát tội lỗi cứ 5 người Đông Thiệu. Anh chạy bay ra xe. Đến khách sạn. Đôi chân Đông Thiệu lại chùng bước ngại ngờ. Ta tìm đến đây vì lo cho con ước. Hoàn toàn không đúng. Vi Hà phải chu đáo hơn anh chứ. Anh Đông Thiệu. Tiếng kêu làm Đông Thiệu giật mình ngước lên. Anh rung lên khi thấy Vi Hà. Cô mặc bộ đồ ban sáng. Tay cầm một bọc nước đá. Em, Vi Hà Con ngủ rồi Anh lo cho nó à Em đi mua nước Anh lên phòng con. Vi Hà nói liên tục để dần sóng lòng mình Dĩ vãng hiện lên cuồng cuộn những ngày ấm em Cô bước đi Và Đông Thiệu đi theo cô như cái máy Cánh cửa phòng khép lại Đông Thiệu đứng ngay nơi cửa nhìn con Thằng bé đang ôm một cái gối ôm to hơn nó Và ngủ ngon lành Còn Vi Hà Cô lúng túng trút nước vào cái ca nhựa, nước đổ cả ra bàn, chứng tỏ cô còn xúc động hơn cả anh. Đông thiệu bước đến, anh giữ lấy tay cô, bọc nước rơi xuống đất, nhưng không làm cả hai tỉnh lại. Vi Hà ngã vào đông thiệu, anh ôm gì lấy cô mà hôn. Nụ hôn dài, đến khi bàn tay đông thiệu lướt trên đôi vai của Vi Hà, cô chợt sâu mạnh anh ra. Cảm giác của nụ hôn không cho cô một chút cảm giác rung động như ngày nào và da thịt cô gai gai sợ hãi. Cô không còn yêu đông thiệu như cô đã tưởng. Tình yêu chỉ có trong quá khứ và biến thành ảo giác. Em, em không còn yêu anh nữa sao Vi Hà? Có phải thật như vậy không? Vi Hà từ từ lùi lại, cô ôm lấy mặt trong đôi bàn tay mình. Có lẽ là như thế Khi ở bên nguyên hồng Anh ấy cứ dần vặn nghiêng Em nhớ anh Nói nhớ khi góp Tưởng mình có thể bay đến nơi anh Để ngã vào vòng tay anh Để khóc với anh Nói là em khổ biết bao khi xa anh Vậy mà giờ đây Khi được anh ôm em trong vòng tay Em không có cảm giác sân sướng hay hạnh phúc Đông thiệu ngẩn người Nỗi đau trong anh In như cái ngày chia tay Vi Hà Anh đã thật sự biến khỏi đời cô Anh về đi Sáng mai Em trả Vi Hồng lại cho anh Và hiểu dùm em Em rất yêu con Nhưng không thể nào làm tròn trách nhiệm người mẹ Anh về Đông thiệu xoay qua nắm cửa Anh còn cố quay lại nhìn Vi Hà lần cuối cùng về niệm em bước chân vội vã như chạy trốn của Đông Thiều không làm Vi Hà thấy buồn chút nào cô thở phào nhẹ nhõm Vi Hà nằm xuống ôm con lại lùng làm sao khi ôm đứa con này cô nhớ đứa con kia thất ruột nó mới một tháng đêm này chị Vú sẽ khổ với nó vì nhớ Vú mẹ Nguyên Hậu em đã kịp thời dừng lại anh có biết điều này không và đêm nay Lần đầu tiên từ lúc làm vợ anh Em biết nhớ Nhớ vô cùng những lo lắng và tình yêu của anh Em chợt rõ ra Em đã yêu anh Hình bóng đông thiều chỉ là bóng mờ của quá khứ Phải chi anh hiểu được điều này Lẽ nào đời em mất hạnh Và con của mình bất hạnh Nó có muốn nó ra đời là đứa con gái Để bị anh hất hủi đâu Đêm hình như quá dài Vi Hà nằm ôm con, âu yếm hôn lên từng khoảng da thịt non tơ của con, cho thỏa lòng khao khát nhớ nhung. Nó vẫn ngủ thật bình yên. Mai kia rồi con sẽ hiểu cho mẹ. Vì sao mẹ trả con cho ba con? Bà mẹ thứ hai chăm sóc cho con hẳn còn chu toàn hơn mẹ. Bằng cớ con rất bù bẩm thế này. Con đã sâu hớt mẹ ra khi gọi người khác bằng mẹ. Một từ thiên liêng cao cả, Con đã nói về bà mẹ của mình một cách triều mến. Như vậy, đủ cho mẹ an lòng giao con cho người ta. Một đêm dài thức trắng. Vậy mà Vi Hà không nghe mà Cô nằm ngắm con. Thằng bé của mình mở mắt nhìn Vi Hà và cười. Nụ cười thật giống đông thiệu. chừng nào mẹ đưa con về nhà. Ăn sáng xong, mẹ đưa con về. Mau nghe mẹ, ở đây buồn quá hả? Con nhớ thằng Hoàng, ba mẹ với bà nội nữa. Bà nội thương con lắm hả? Bà nội nói con giống bà nhiều hơn thằng Hoàng. Mẹ con có thương con không? Dạ, có chứ. Mẹ hay đầy em Hoàng, nói còn nhỏ phải biết nghe lời anh. Vi Hà xung sướng ôm con vào lòng. Lòng cô ấm lại, nước mắt rơi trên bàn xa mẹ khóc mẹ mừng cho con hãy hôn mẹ đi thằng bé ôm mặt phi hà vào đôi bàn tay bé xíu mũi nó ấn vào má phi hà siết chặt con vào nghe em hát câu dân ca sau mưa mà lòng anh thương quá tiếng ngọt ngào nào đông đưa xaừ trời trưa bóng giữa hẹn hò nhau tình quê hai đứa ngồi mà non hương tóc em biết bao kỷ niệm nhắc lại thấy thương nghe thật buồn. lâu nay muốn qua thăm em nhìn ngày chiên lạc lẻo tháng ngày tôi đời trôi theo nếu chừng nhau bao thêm mãi đau còn tìm đâu ngày xưa yêu nhau đường về hai thôn cách xa phóng cơn gió chiều nhễu mùi tóc em hương đăng màu mông dáng xưa tan theo giấc chắc người đã bước sang sông đang buồn nôn Chiều chiều chợi báo nỗi nhớ nhớ từng nụ cười ngày thơ thắm duyên mơ chiều yên nắng đổ về quyến em phù xa tác nhành tình mình vô ngăn cách sông chưa không cách lòng mối làm Xin mời quý khán giả thưởng thức tác phẩm Thương nhớ bên chồng Của nhà văn Thảo Nhi Mời quý vị cùng nghe Với bà bị lạc tay lái Lúc nãy bệnh viện có gọi đến Mời cậu vào gấp Vừa dừng xe chưa kịp xuống Đông Thiệu đã đến người Trước cái tin khủng khiếp Anh đóng vội cửa cho xe lùi lại Và lao ra đường Đêm tối quá Vậy mà anh không chạy chậm tí nào Chạy vào đến phòng cấp cứu Đông Thiệu chụp lấy cô y tá hỏi Mẹ và vợ tôi nằm đâu Dạ Đã chuyển sang ngoại khoa rồi bác sĩ. Nhẹ thôi. Lạy trời. Đông Thiệu thở phào. Anh cấp tóc phóng xuống khoa ngoại và gặp ngay. Người ta dành cho cả hai người một căn phòng đặc biệt. Bà Vĩnh hãy còn ngủ mê vì chất thuốc. Còn Mịn, cô mừng rỡ khi thấy Đông Thiệu. Anh! Đông Thiệu ôm trầm vợ hỏi. Em có làm sao không Mịn? Mẹ bị dăng ra ngoài ruộng Còn em á, khi xe ngã nghiêng Bị người ta té chồng lên ừ, Chắc là gãy chân anh à Đau quá Đông Thiệu xót xa vén chân vợ quan sát Người ta băng chân mịn bằng lớp băng dày trắng toát Đông Thiệu nắng chân quan sát Rồi lắc đầu nói Không phải đâu em Em chỉ bị chấn động xương Nên đau buốt thế thôi Vết thương này chỉ say sát ngoài da vậy hả? Em tưởng mình đã chết rồi Tội nghiệp mẹ Mẹ mê mang Mới tỉnh lúc nãy Rồi lại thiếp đi Đông Thiệu vuốt lại mái tóc rối cho mình Ôi! Khi anh sắp bước vào tội lỗi với Vi Hạ Thì mình và mẹ anh đang hoàng quại trên giường bệnh Nếu em hiểu điều này Chắc là em sẽ khinh bị anh, phải không mình? May là trời đã cho em và mẹ không có chuyện gì. Nếu không, anh ân hận suốt một đời. Trước khi đi tìm Vi Hạ, anh đã mong em đừng về nữa mà. Anh, con ở nhà ngoan hả anh? Ừ, con ngoan. Đông Thiệu muốn mình hỏi mình tại sao giờ này anh mới vào. Vậy mà cô vẫn không hỏi. Đông Thiệu bức rất chờ đợi. Anh mua sữa em uống nghe Mình nhãn cười nói Ừm, um, lúc nãy cô y tá cho em uống sữa rồi Cô ấy còn nói rất thích làm việc với anh Vì anh dễ chịu mà vui vẻ nữa Em mệt lắm không? Ngủ đi Em chưa buồn ngủ xa anh một ngày mà em vẫn cứ tưởng như lâu lắm rồi Muốn được nhìn anh hoài Ngày nay anh làm gì hả anh? Ờ... Um, anh... Uh, anh khám bệnh và ngủ Anh nè, anh làm việc ít thôi Nè, cô Hoàng với cô Hồng có quấy anh không? Không Mình im lặng, mắt cô cứ nhìn Đông Thiệu Rồi cô nhẹ nhàng kéo tay anh áp vào má mình Ừm, uhm, đi núi vui lắm mà em cứ nhớ anh hả? Đông Thiệu chợt gắt nói Sao em không chịu hỏi tại sao đến giờ này anh vào bệnh viện thăm em thăm mẹ? Mịnh lại cười nói Anh sợ em buồn hả? Không đâu Em nghĩ là người ta ở đây báo tin cho anh muộn Làm sao em dám buồn chứ? Em hiền quá mịnh, Ai em cũng nghĩ tốt Nhưng mà anh thì không tốt với em đâu Anh xích dẫm lên tình yêu của em Đông Thiệu cắn môi Rồi buôn lời nói độc ngột. Vi Hà đến tìm Anh đã cho bé Vi Hồng Đi chơi đêm nay với mẹ nó Và vì Vi Hà Mà anh đến đây muộn Mặt miệng thoáng xanh đi Nhưng rồi cô bình thản nói Em không buồn Khi anh cho Vi Hà thăm con Vì cô ấy là mẹ má Em tin anh yêu con Yêu em Và Vi Hà đã là vợ người khác Em nghĩ tốt cho anh vậy sao mình Ừm Nếu anh giấu em Sau này em biết là anh đã lừa dối em Còn anh nói ngay lúc này Lúc em đang nằm trên giường bệnh Là anh thương em Anh sợ em buồn em khổ Nhưng mà anh đông thiệu nè Không phải là em không ghen đâu Em đã từng đau khổ Trong những ngày anh bên Vi Hà Rồi lúc Vi Hà bỏ anh anh đau khổ trở về với đứa con. Nhưng em yêu anh, và em biết muốn được anh yêu thì phải biết ôm kính nỗi buồn của mình. Trời ơi, mệnh! Anh nè, người ghen ồn ào mau quên, nhưng nếu cứ nước sâu vào trong lòng như một mối hận lòng u út, anh có hiểu thế nào không anh? Em, Đông Thiệu gục mặt trên ngực vờ Lần đầu tiên sau những năm chung sống Mình trúc cạn cả lòng mình Đông Thiệu bà Hoàng Anh Em được hấp thụ từ mẹ đức tính dịu dàng chịu đựng Và em thấy em đã được anh Bù-Tát Vi Hà ghen ồn ào Làm anh khó chịu Và anh trốn cô ấy như cùi hủi Thì tình yêu ở đâu chứ giờ của anh Đông Thiệu hôn lên mặt vợ Tay anh thật dịu dàng lướt Trên những vết thương trên người cô Anh đã có một người vợ thế này Còn mong gì hơn chứ Vi Hà mang trả con Cô bệnh rịnh ôm con hôn lần chót Đông Thiệu tiếp Vi Hà như một người bạn Anh đã bình tâm lại Sau một đêm biến tầm Đông Thiệu chậm rãi bảo Tôi đi Vi Hà ra bến xe Rồi đưa hai đứa nhỏ Vào bệnh viện thăm mẹ nó với bà nội Các hai làm sao vậy anh Hôm qua đi với bà Bị lạc tay lái Trời ơi Có làm sao không Ơn trời Cũng nhẹ thôi Anh Đông Thiệu Em muốn được đi thăm chị mình và bác Được không anh Được chứ Đông Thiệu đưa tất cả ra xe Đông Hoàng dành ngồi băng trước với Đông Thiệu Còn Vi Hồng Cậu bé ngồi với mẹ mình Mình vừa thức giấc Vết thương hành cô đau nhất Nên không ngủ được bao nhiêu Cô nằm nhìn ra cửa chờ đợi Mới có một ngày một đêm xa con Mà cô nhớ cháy cả ruột Đông Thiệu dặn dò hai con Nè, hai đứa không được làm ồn mẹ với bà nội nghe chưa Dạ Đông Thiệu dò trước Mắt mình sáng lên khi thấy con Cô gọi khẽ Không Đến đây con Hai đứa bé Ào đến mẹ mình muốn ôm con Cứ đậm làm cô đau nhói mình nhăn mặt Đông Thiệu đến giường mẹ Bà Vĩnh nhìn Vi Hà Đông Thiệu mỉm cười nói Mẹ Mẹ khỏe không mẹ Vi Hà muốn đến thăm mẹ và Mịnh Một lát cô ấy phải về Sài Gòn rồi Bà Vĩnh nhìn Mịnh Mình đã tươi cười Chị ngồi ghế đó đi Hà Anh Thiệu Sao anh lại để cho chị Hà lúng túng vậy Vi Hà ngồi xuống ghế và chào bà Vĩnh Thưa anh bác Bác có đợi chút nào không bác Còn đau nhất nhiều lắm Nhưng ở tôi nhẹ hơn vợ thằng Thiệu Vi Hà nắm tay mình siết nhẹ Mong chị chống bình phục Cảm ơn Vi Hà nhiều lắm. Nè, hôm qua, Vi Hồng có quấy chị không vậy? Không, nó ngoan lắm. Hai đứa bé ngồi cạnh mình. Vi Hà nhìn thấy nó rất thương yêu mình. Vuốt nhẹ nhẹ lên lớp băng, rồi cứ ôm mình mà hung. Anh ấy đã có một gia đình hạnh phúc. Anh đã chọn đúng. Vi Hà quay đi nén tiếng thở dài. Đông Thiệu dắt hai con ra ngoài, nhường cho ba người đàn bà nói chuyện. Giờ đây họ đã thành thân thiết, và anh chỉ mong có như vậy. Anh và Vi Hà đã có sống riêng biệt, tình yêu ngày nào đã trở thành một kỷ niệm dù rất khó mà quên. Bây giờ thì Vi Hà trên đường về nhà, hai bầu vú cô căng cứng và tanh tanh, sửa ướt cả hai lần áo. Cô bắt đầu nôm nao Đẩy cánh cửa vào nhà Căn nhà hoàn toàn im ắng vào buổi trưa Vi Hà đi nhẹ nhẹ vào Cô bình tĩnh chờ đợi một cơn thịnh nộ của Nguyên Hậu đổ xuống mình Đi ngang phòng Nguyên Hậu Cửa mở toát Không có Nguyên Hậu Hẳn Nguyên Hậu đã đi làm Vi Hà bước nhanh đến phòng con Mong muốn của cô là được ôm con vào lòng ấn vú vào miệng con Để nhìn thấy đôi môi bé bỏng xinh xinh Bú một cách háo đói Một hoặc cảnh cảm động làm Vi Hà lặng người Nguyên hậu đang nằm ngủ Anh nằm nghiêng ôm gọn con bé vào mình Cả hai cha con đều ngủ say Vi Hà từ từ bước đến Thật nhẹ Cô vuốt khẽ tay lên má con Ai? Nguyên hậu mở bừng mắt ra Anh dụi mặt hai ba cái rồi nhìn vợ Hình như anh đang mắc cỡ với cô Vì bị Vi Hà bắt gặp quả tang mình nằm ngủ ôm con Một điều anh chưa hề làm Suốt từ lúc nó mới chào đời Và chính vì nó mà anh ghẽ lạnh hưởng hờ với vợ của mình Để em cho con bú đã Ngóc, phải nặng bỏ sữa gió mới được cho con bú Nguyên hậu để tay Vi Hà không cho đụng con bé làm nó thất dứt Giọng điệu anh ngọt ngào Không một chút lạnh nhạt giận dữ Anh nắm tay Vi Hà lôi đi Nói chị ba pha nước cho em tắm rửa Rồi dắt bỏ sữa gió Còn bé nhớ mẹ thức cả đêm Vi Hà lặng lẽ làm theo lời Nguyên Hậu Khi cô tươi mát tắm tắp xong Định qua phòng con Nguyên Hậu ôm cô lại nói Em đi đâu suốt đêm qua Vi Hà Anh đi tìm em cùng hết May là con bé không khóc đêm Anh đâu cần em mà đi tìm chứ. Con bé không khóc, vì nó biết số phận nó. Ai bảo em? Ai bảo anh không cần em? Không ai bảo, nhưng em biết. Và nếu anh muốn... ly dị phải không? Anh bắt con. Anh có thương nó đâu mà bắt? Anh bắt luôn cả mẹ nó nữa. Cái gì? Nhìn anh đây nè. Em có biết á, Dắn em một ngày và một đêm Anh bỏ cả làm việc Và anh thấy rằng anh không thể nào thiếu em Vậy sao anh hững hờ lạnh nhạt với em Tại anh ghen Đàn ông mà ghen Yêu không dồ Suốt ngày hôm qua Anh cũng nghiệm ra một điều là Con rất giống anh <cười> Vì hà phụng việu đấy mạnh nguyên hồng Thôi em sang giết con Con đang ngủ mà Ngồi với anh tí đi Anh thèm hôn em còn chết <cười> Nguyên hậu hôn lên môi vợ Nụ hôn dài tràn ngập tình yêu nhớ nhung Vi Hà chợt nhớ đến nụ hôn hôm qua của Đông Thiệu Nó không mang lại cho cô một cảm giác nào hết Cô vòng tay ôm cổ chồng hờn dỗi nói Sao không bỏ người ta luôn đi Anh biết lỗi anh rồi mà cưng Phải chi ngày hôm qua em bồng con đi luôn Đừng ác với anh mà Em đi đâu anh cũng đi tìm hết Anh có biết ngày hôm qua em đi đâu không? Em đi tìm Đông Thiệu và thăm con phải không? Sao anh đoán đúng vậy? Anh hiểu em sẽ đến đó chứ không đi đâu Và anh hiểu nếu em còn trở về là em còn yêu anh Tại sao anh nghĩ như vậy? Có gần Đông Thiệu một lần nữa, em mới so sánh được ai yêu em và biết đâu em bẻ bàn trước hạnh phúc của họ. Anh có tin là em không bẻ bàn và chống lại mọi cám dỗ và em hiểu ảo tưởng Đông Thiệu chỉ là ảo tưởng. Anh tin không? Anh có nghĩ là em đã nhơ nhớ khi trở về không? Không. Vi Hà muốn nín thở nhìn chồng, nguyên hậu mỉm cười. Mắt anh nheo lại ranh mảnh, nói Em sanh mới có một tháng Đúng là người đàn bà sau khi sanh Cơ thể chưa bình phục Không bao giờ thấy đam mê sắc thịt Vi Hà đỏ mặt ngúng ngoại nói Xem bộ anh rành ghê hả? Hèn nào không thèm ghen ồn ào Ngu sao em? ngày hôm qua đến giờ anh cứ sợ em bỏ đi luôn Anh anh không ghen nhưng bây giờ thì em ghen đó nguyên hậu la lên anh làm gì mà em ghen? sao anh rành cái chuyện đàn bà mới xanh quá vậy? à anh xem sát bé ơi nguyên hậu cũng giàu má vợ anh bé vi hà lên bây giờ thì hãy sang với con đi em bé sao không dưỡng người ta lại nữa đi anh nghe tiếng con của mình nó sắp khóc ở phòng bên đó Vi Hà nét vào ngực chồng Hạnh phúc của cô đã trở về Vi Hồng đẩy nhanh cánh cổng vào Tiếng reo của Nguyên Thảo làm anh dừng lại Anh hai, mẹ và ba đang đợi anh kịp Vi Hồng bây giờ là cậu thanh niên và vợ Mang nhiều nét của mẹ Còn Nguyên Thảo, cô bé giống cha như đúc Hai anh em cùng mẹ khác cha tỏ ra rất kháng khích Nguyên Thảo nghịch ngợm lôi tay anh trai Anh hai Hôm nay anh thi đá bóng phải không Cho em đi với Anh cổ động cho Em mà cổ động thì khỏi chê đó Hoàng hồ em gái à, anh Hai tay và luôn cả hai chân Nguyên Thảo trợn mắt nói Ít Hai chân thì anh sẽ té như trái mít rụng luôn Hai anh em cười phá lên Chạy nhanh vào nhà Thưa ba Thưa mẹ Ông Nguyên Hậu hài lòng nhìn con trai của vợ Tuy ông không nuôi nó Vậy mà nó vẫn tỏ ra rất hiếu thảo với ông Con định thi xong túi tài con học gì đây Hồng Dạ con theo nghề của ba thiệu con Ê ơi máu với ống chích ghê quá hà Nguyên Thảo lè lưỡi rụt cổ lại Ông Nguyên Hậu bật cười cốc lên đầu con gái ngốc à Ai cũng như con Thì đào đâu ra người thầy thuốc đây Còn Vi Hồng Con phải ở lại đây mà học Dạ Mẹ con ở nhà cũng muốn như vậy Anh hai Cái cô hôm qua Bộ Bộ của anh hả Vi Hồng trợn mắt nhìn em gái Cầu liếc mẹ Bà Vi Hà mỉm cười thông cảm nói Mẹ không có cấm con yêu đâu nhưng con còn nhỏ lo học trước tiền ngang con mẹ cái cô đó rất khó chịu lắm mẹ hôm qua hả cô ấy tưởng con là bồ của anh hai ấy. cái mặt chuỗ ủ à con ghẹo cho cổ ghen đến khóc luôn Vi Hồng dậm chân nói mẹ mẹ thấy Nguyên Thảo ghê chưa Nguyên Thảo nháy mắt nghiêng đầu gần anh trai nói nhưng mà cô ấy vừa đùng đùng lấy xe chạy đi á em xách xe được theo vào lề giới thiệu tôi là em rủ của anh di hồng là hả cô nàng cười ngón nhẽn ngay à ông nguyên hậu lắc đầu cười phá lên ông chịu thua cô con gái nghịch ngợm của mình tại ông yêu nó quá trời nhưng mà nó vẫn không quá ngỗ nghịch còn nguyên thảo cô bé vẫn lý lắc nói như vậy kêu là ghen hả mẹ Ôi cháu Giận hờn Yêu Ghen ghét Bà Vi Hà nạc đùa cô bé Làm Nguyên Thảo xịu mặt Cô quay sang anh trai làm nũng <cười> Bắt đền anh đâu Vi Hồng bẹo má em gái Hạnh phúc vẫn mãi có Trong tiếng cười Và trong nắng ảnh Truyền dài thương nhớ bên chồng Của nhà văn Thảo Nhi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 thăm con trâu già nằm nhai đám cỏ khô thăm anh nông phu miệt mai những giấc mơ tôi muốn cùng anh đi về dòng sông mơ nơi đây năm xưa khi tình yêu chớm nở Nơi đây ta còn kỷ niệm những ngày thơ Nơi đây ta đành bỏ lại những giấc mơ Ôi, gió ơi, hãy đưa máy về làm cơn mưa Tươi trên nụ cười, người nông dân áo rách sơn da Thăm trên gông mà màu xanh mơ để tỷ tình xưa. Anh hãy cùng em đi ngược lại con đê, con đê yêu thương ngắm từng con nước lùn. đàng con con đê trung tình một lòng với nước non